Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 2142, Lùng Sát Ý Ngập Trời Thổi Tới Anh chỉ cần thần quả thôi thì ở vùng đất Nhật Lạc này, tôi có thể tìm ra cho anh 7, 8 quả. Sao anh lại quan tâm đến thần quả hỏa tan như thế? Diệp Bắc Minh lắc đầu, e xin lỗi, tôi không thể trả lời được. Đỗ băng nhược bất đắc dĩ, e được rồi, nếu anh Diệp không nói thì tôi cũng không ép làm gì lá của thần thụ hỏa tan đến từ tuyệt địa hắc ám. Diệp Bắc Minh nhíu mày, kề tuyệt địa hắc ám. Ba tiếng sau, bên ngoài tuyệt địa hắc ám, bầu không khí hết sức trầm lắng. Đỗ băng Nhược chỉ về phía trước, e anh Diệp, nơi này chính là tuyệt địa hắc ám. Thần thụ hỏa tan từng mọc ở đây, chiếc lá đó cũng được người nhà họ đổ mang từ nơi này về. Thế nhưng sau khi thần thụ hỏa tan chết đi, nơi này đã biến thành vùng đất chết. Ma thú bên trong cũng đã phát sinh biến dị, cực kỳ nguy, đổ băng nhược còn chưa giải thích xong. Diệp Bắc Minh đã đi tới, tiến vào trong tuyệt địa hắc ám. Chu Hoàng theo sát ngay phía sau. Đổ băng nhược hoảng sợ. Anh Diệp, anh đừng. Chờ tôi với. Nguy hiểm. Dù cô ta la hết thế nào thì Diệp Bắc Minh cũng đã biến mất trong tầm mắt. Đổ băng nhược dậm chân, e đi. Vào trong. Dẫn theo tất cả mọi người nhà họ đổ, tiến vào trong tuyệt địa hắc ám. Diệp Bắc Minh vừa đi được hơn 10 cây số, thì đã thấy một đám vỏ giả lao tới. Hầu như trong tay họ đều cầm một chiếc lá của thần thụ hỏa tan. Diệp Bắc Minh ngăn bọn họ lại, lá trong tay các người ở đâu ra thế? Bốp! Hơn 10 ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm vào Diệp Bắc Minh. Một người đầu trọc nghe răng cười, Ê tranh con, mày là ai? Lá gan cũng lớn, e bốt. Một đấm rung ra, tên đầu trọc kia trực tiếp bay xa, phun một mụn máu tươi. Xương sườn đã gãy lìa, ghim vào trong tim, vào máu thịt, không còn sống nổi nữa. cuồng lang Tên đầu bóng lưỡng đau đớn vạn vẹo vài cái rồi trực tiếp chết đi. Xoẹt. Các võ giả khác hiếp sâu một hơi, hoảng sợ nhìn dịp bắc minh. Âm thanh lạnh như băng vang lên, để tôi không muốn hỏi lại lần thứ hai. Mười mấy võ giả không dám nói nhiều lời nữa, Ê thưa anh, chúng được một cơn gió thổi đến. Chúng tôi cũng không biết chúng từ đâu tới. Hai mắt dịp bắc minh khẽ hiếp lại, Ê đùa giỡn với tôi hả? Lùng sát ý ngập trời thổi tới. Anh cũng lười lắm lời với lũ người này, trực tiếp sử dụng thuật sư hồn. Cơ thể người đàn ông kia rung lên, tất cả mọi thứ trong đầu đều bị dịp bắc minh biết hết. Lá thần thụ hỏa tan trong tay họ thật sự được cơn gió thổi đến. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net